bốn trăm ba mươi bảy nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không không một tân lịch mười lăm năm hoa hạ phát triển đi vào quỹ đạo ở quốc gia người lãnh đạo cùng dị năng giả nhóm nỗ lực hạ rốt cục thành lập ra an ổn quốc gia hiện tại các thành thị đã bị đả thông có thể cho nhau liên lạc mặt thế phía trước di động thông tin phương thức dĩ nhiên không thể lại dùng đã sửa vì công năng càng cường đại hơn cá nhân đầu cối dị thú cùng dị thực nhóm như trước cường đại đến đáng sợ trải qua qua hơn m ộ ư ơ i năm thế nhưng xuất hiện thập giai tồn tại đúng vậy ở tân lịch m ộ ư ơ i năm quốc gia đẩy rời đi dị thú dị thực cấp bậc chế độ từ thấp đến cao cấp bậc vì nhất giai đến thập giai mỗi một giai chia làm cựu cấp m ư ờ i vị viên mãn cùng giai cấp cao nhất đồng thời bắt giai dị thú dị thảm thực vật xưng hô vì vương giả cấp cựu giai vì hoàng giả cấp thập giai vì lĩnh chủ cấp lại hướng lên trên càng cường đại hơn dị thú dị thực còn chưa có phát hiện qua cho nên cũng không có ban phân chia đồng thời vì phân chia mở ra dị năng giả nhóm cũng có tương ứng cấp bậc hệ thống dị năng giả cấp bậc từ thấp đến cao phân biệt vì f e g c b a s ss ss mỗi một cấp phân chia vì chín tầng mười tầng vì viên mãn đáng giá nhắc tới là cảm nhiễm tang thi virus tang thi nhóm bị chữa khỏi sau biến thành dị nhân trở về nhân loại ôm ấp bọn họ tuy rằng bởi vậy không lại cụ bị dị năng năng lực thân thể lại phi thường cường đại quốc gia vì chiếu cố t â n tăng nhân loại chủng tộc dị nhân đem cổ võ công pháp công bố xuất ra nhường dị nhân có được ở tân thế giới lý sống suốt lực lượng kể từ đó nhân loại còn có hai loại tu luyện hệ thống một loại là dị năng một loại là cổ võ người trước bị xưng hô vì dị năng giả người sau bị xưng hô vì võ giả hoặc cổ võ giả còn có nhiệm vụ đại sảnh thay tên vì hoa hạ hành chính tổng hợp sảnh gì công dân đều có thể ở trong này lĩnh nhiệm vụ chính là mọi người thói quen kêu nhiệm vụ đại sảnh cho nên riêng về dưới cũng đều còn như vậy xưng hô hoa hạ hành chính tổng hợp sảnh nhiệm vụ cấp bậc từ thấp đến cao vì xích t r a n h hoằng lục thanh lam tử hắc bạch ngân mỗi một cấp bậc sau hơn nữa vụ tự xưng hô chứng minh là ở hoa hạ hành chính tổng hợp sảnh sở lĩnh tương quan nhiệm vụ hôm nay đế đô lý nhiệm vụ đại sảnh thực náo nhiệt ở keo trên núi có một gốc cây cựu giai hoàng giả cấp dị thực đã giết rất nhiều người cho nên nhiệm vụ này cấp bậc bị xếp đến bạch vụ c ấ p bởi vậy d ị cấp bậc nhân hòa dị nhân đều có thể tổ đội đi lĩnh nhiệm vụ này ở xếp hàng dị năng giả cùng võ giả nhóm giữa có một hôn huyết cô gái xinh đẹp tóc ngắn xóa tung lại nhân từ trước đến nay c u ố n nhi có vẻ rất là xinh đẹp đáng yêu cứu cứu ngươi thế nào còn tại ăn một lát ngồi xe ngươi cũng không sợ cấp điên nói ra thiếu nữ thật sự đối nhà mình cứu cứu không nói gì không phải phải đi nhớ khi bách hóa một lần sau ăn một chút lẩu ăn đến rơi lệ nhân nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thu thu đừng nói bậy n à y lẩu ngươi dám nói không thể ăn sao tô vân b ì n h ngừng trong tay duy nhất hộp giấy vừa ăn vừa nói nói ai nha ngài nước miếng đều phải phun đến trên mặt ta thiếu nữ ghét bỏ né tránh cứu cứu ngài lao nhân ra có thể hay không đáng tin điểm nhi nàng không chỉ một lần nói qua vấn đề này khả cứu cứu này tháo h ắ n tử chính là không nghe tô vân binh đã bị chính mình ngoại sinh nữ ghét bỏ thói quen tự động sinh ra miễn dịch hệ thống lúc này đây đi nhớ khi bách hóa kỳ thật không chỉ là ăn lẩu đơn giản như vậy ở nơi đó hắn thấy được hơn mười năm tiền quen thuộc nhân hiện tại ngẫm lại giữa bọn họ thân phận thật đúng là khác nhau một trời một vực tô vân binh khỏe môi tự rễu cười cười năm đó rời đi kia tiểu căn cứ sau đi ngang qua một cái thành thị khi hắn càng nghĩ còn là muốn hồi đi xem t h tỉ bọn họ hay không còn mạnh khỏe cho nên hắn cùng với thời khinh khinh cùng quý mặc nôn bọn họ đoàn xe tách ra đi rồi nay từ biệt liền dài đến hơn mười năm lâu học bi lở p ệ l ì đòi ổ